hai xin kính chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh c ả chuyện đêm khuya của nguyễn nguyễn và hôm nay như thường lệ nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị những người bạn và những người em gửi về cho nguyễn nguyễn từ khắp nơi qua địa chỉ email mà nguyễn để trên màn hình nguyễn nguyễn vlog hai năm m ộ t m ư i hai a gmail com à, và mọi người cũng hay gửi cho nguyễn nguyễn qua pest hoặc là qua facebook cá nhân nữa và tất cả những cái thông tin đường link đó nguyễn đều có trong p h ò n mô tả trên màn hình cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi và nội dung mà bạn biên tập soạn cho nguyễn chúng ta sẽ có tổng cộng là ba câu chuyện lớn và mọi người đừng quên like share quan trọng là n h ấ n vào n ú t đăng ký kênh để ủng hộ cho nguyễn nguyễn ha và không làm mất thời gian của mọi người nữa chúng ta sẽ đi vào nội dung của tập mới nhất này và để bắt đầu nó chính là câu chuyện của một em tên là na giới thiệu q u a về em na chút xíu em sinh năm hai nghìn lẻ bốn và hiện tại đó em đang là sinh viên c h ứ là năm đến thời điểm này em là năm hai hoặc năm ba gì rồi của một cái trường đại học ngay trên bình thạnh nè và em kể về ngày xưa lúc mà em còn nhỏ đó mẹ của em na thì cô sinh được hai người con em và anh trai của em ha anh trai của em thì yếu bóng vía hơn lần đó đó năm mà hai anh em mới tầm có khoảng bảy tám tuổi em na thì mới có bốn năm tuổi dịu thôi gia đình em thì thuê một căn nhà bên quận tư trên đường hoàng diệu đó thì tối anh trai đang ngồi chơi rất là bình thường tự nhiên cái ô n g ngồi trên cái nhà thuê bị là nó nhỏ lắm các bạn ở bên dưới á nó là cái chỗ để xe của gia đình của bố của mẹ nè ha và gia đình thì nằm hết ở trên lầu rồi khóa cửa thì ông anh trai ô n g ngồi ngay chỗ cầu thang ô n g cứ nhìn xuống dưới vậy nè ô n g nhìn hoài nhìn hoài nhìn hoài luôn và ổng kêu á ủa mẹ ơi con có làm gì đâu mà cái ông kia ổng đứng đó ổng nhìn c o ngoài n vậy mẹ nghe tới đây nè mẹ của hai anh em biết là vừa có cái chuyện gì xảy ra rồi nhưng mà cô không muốn làm con của mình sợ mới kêu thôi giờ con vô phòng con ngủ đi chắc con nhìn lộn thôi chứ không có gì đâu v à cô mới lén lén một cái con dao làm bếp á để xuống dưới gối nằm của con trai mình thì từ đó về sau không gặp cái gì nữa ha nhưng cái bóng người đó là ai qua ngày hôm xong cô này cũng nhận được cuộc điện thoại báo tin là ông nội của hai anh em á, vừa mất vào tối ngày hôm qua kêu gia đình vào trong bệnh viện đi nói thêm một xíu nữa là ông bà nội sinh được sáu người con thì có hai người con trai là bác với lại bố của em na này nè mà bác thì chưa có vợ cho nên là anh hai của em na đó là cháu đích tôn và được mọi người cưng nhất ở trong nhà không phải là trọng nam k i n h nữ gì đâu do là cái lúc còn nhỏ đó anh trai của na kiểu mập lắm kiểu hơi hơi hơi là mình gọi là hơi hơi ú nu ú nần nên là được gia đình rất là cưng nựng cho nên mẹ của hai anh em mới đoán tối ngày hôm qua cái bóng người mà anh trai của na gặp á chính là ông nội về thăm mấy đứa cháu ngày xưa các bạn ông nội lớn lên trong cái thời kỳ kháng chiến chống pháp và bản thân ông cũng là thương binh trong cái trận chiến đó ha được nhiều huy chương lắm nên là thời kỳ hậu chiến cơ thể nó bị ảnh hưởng rất là nhiều luôn gầy ớ m yếu nè đủ thứ bệnh hết trơn và gương mặt của ông á, rất là dữ các bạn cho nên là những người cháu khác dạng giống như là anh chị em họ của bé na này nè rất là sợ tới gần ông chỉ có hai anh em của na nha mỗi lần gặp ông nội á là chạy xà vào người của ông nha để ông ôm đung đưa trên võng nên là ông cực kỳ thương hai anh em luôn và sau cái câu chuyện mà anh trai của na gặp một cái bóng người đứng ở trong nhà vậy đó thì không có bất kỳ vấn đề tâm linh nào xảy ra hết cho đến khi mà em na này học lớp một lớp hai thì bố mẹ của em ly hôn cho nên là gia đình ba mẹ con đó có dọn ra bình thạnh ở thì cũng không có gặp chuyện gì cho đến năm em học lớp mười là cỡ năm 2019, 2020 g ì gì đó thì mẹ của em cô này tên cô thủy ha cô có sống chung với một cái chú kia gọi là hai người hùng hạp là góp gạo thổi cơm chung vậy thôi chứ không có kết hôn và bản thân của na thì em cũng không định kiến gì hết trơn em thương mẹ lắm muốn mẹ của mình có hạnh phúc không hề phản đối gì thời điểm này nè gia đình dọn lên quận 12 ở với lại cái chú kia rồi thì cũng có đưa em này theo đăng ký trường để thi tuyển sinh là em đăng ký trường trên quận 12 luôn ha và bản thân của cô thủy đó cô cũng có nhà riêng nhưng mà để cho thuê nên mà lúc lên quận 12, gia đình có thuê nhà ngay chỗ đường nguyễn văn Quá. trong cái căn trọ này nè các bạn nó chỉ có bốn phòng dạng xây liền kề phòng trong cùng á thì có c h ủ là của chủ nhà phòng tiếp theo là của mẹ với lại cái chú kia kế bên á, là phòng của em với lại anh hai và phòng ngoài cùng là của một cái chị hàng xóm và do là không muốn chung đụng cho nên là mới thuê riêng mặc dù là sát bên nhưng mà nó tách riêng hai căn với nhau để cho riêng tư ha và trong cái nhà của hai anh em đó cái phòng hai anh em thì bé na này ngủ ở trên còn anh trai của em thì ngủ ở phía dưới thời điểm mà dọn vào trong cái căn phòng trọ này nào nhiều câu chuyện tâm linh diễn ra lắm nhưng mà nó chỉ xảy đến với em na thôi còn anh trai của em mặc dù từ nhỏ l à yếu vía hơn nhưng giống kiểu đàn ông càng lớn thì cái phần dương khí người ta nó càng tăng hay sao đó anh trai em không gặp bất kỳ một chuyện gì hết nhưng ngược lại em na nha bị bóng đè hoài luôn thời điểm đó thì em na có nuôi một con mèo rất là mập luôn h a các bạn và do vừa mới chuyển vào đây đó lưu bô công chuyện này chuyện kia rồi việc học việc hành nên là em không có lấy cái cây thánh giá gia đình của em bên ngoại thì là theo đạo công giáo ha c â y thánh giá này là được làm phép ở trong nhà thờ rồi và bình thường em sẽ treo ở trong nhà của em nhưng mà do lu ư bu k h ô n g chuyện quá em vẫn để nguyên nó trong va li tầm khoảng một hai tuần thì những cái câu chuyện tâm linh nó tới lần đầu tiên em nhớ là tầm khoảng sáu bảy giờ tối thôi em đang nằm để mà em nghe chuyện ma đó mọi thứ đang rất là bình thường thì không hiểu sao nha ai xúi em á em mới lấy cái mền em trùm hết lên trên đầu của mình luôn mới trùm đ ư ờ n g cái thôi tự nhiên cái người ngợm của em cứng đơ luôn các bạn cái cảm giác nó đến rất là nhanh nha mặc dù á là phủ hết toàn bộ cái ánh mắt rồi nhưng mà bằng một cái thế lực tâm linh nào đó em vẫn nhìn được mọi thứ xung quanh căn phòng chỉ có điều là em không nhúc nhích được thôi thì khi này con mắt của em hướng về phía cái lan can đó ngay chỗ cái lan can gần sát bên em nằm luôn nha em thấy em có một cái bóng nó c ứ đứng ngay chỗ cánh cửa mà nó nhìn em c h ầ m c h ầ m c h ầ m c h ầ m c h ầ m c h ầ m khi này em cực kỳ sợ do cái gương mặt của cái bóng ấy đó rất là hung dữ luôn ngay lập tức em biết mình gặp tâm linh rồi em mới niệm trong đầu á. em đọc kinh chúa nhớ bao nhiêu là em đọc hết luôn các bạn và đọc xong r ồ i em vừa nghĩ là cha ơi cứu con mẹ ơi cứu con cha ở đây là chúa cha đức mẹ maria và chúa giê xu ki tô đó em đọc liên tục liên tục em nghiệm liên tục trong đầu em thì con mèo nhà em nuôi đó nó đang ngủ dưới nhà với anh trai thì đột nhiên nó chạy lên cầu thang xong nó nhảy thẳng lên người của em na này nào ngay lập tức giống như là con mèo nó đuổi được cái vong kia đi á hoàn toàn cơ thể của em thả lỏng ra nha em dần g i à l à em cử động lại được một hồi sau khi mà em định thần lại được rồi em mới kéo cái mền xuống thì ngay lập tức con mèo đang nằm trên bụng á nó nhảy ra khỏi người của bé na xong rồi đi thẳng xuống dưới nhà nha em suy nghĩ rất là nhiều về câu chuyện vừa rồi tuy nhiên em tự trấn an bản thân mình chắc là em chùm cái mền lên xong rồi đã bị ngạt o x y nó tạo ra cái cảnh tượng đó thôi và em đang nghe chuyện ma có thể là em nghĩ linh tay linh tinh chứ em không muốn công nhận là em vừa mới gặp ma thậm chí em cũng có kể câu chuyện này cho mẹ với lại bà ngoại nghe đó thì bà ngoại có kêu là thôi giờ mày lên ý là nói mẹ của em cô thủy đó mày lên dòng chúa cứu thế quận ba mày mua tượng đức mẹ xong mày nhờ cha làm phép đem về để trong phòng của nó đi và mẹ em cũng làm ha nghĩ là có tượng rồi có cây thánh giá rồi thì sẽ không có gặp chuyện gì nữa nhưng có một lần em đang đi học trên trường cũng trong cái lúc mà học lớp mười luôn tự nhiên các em bị t ụ ộ t huyết áp các bạn phải nhập viện và từ đó cơ thể của em yếu hẳn khi mà cơ thể vật lý của mình yếu n è thì cái tâm thức của mình nó cũng sẽ yếu theo luôn và em dễ dàng bị hơn có một hôm sau lần em nhập viện vào buổi tối lúc đang nằm ngủ trong nhà trọ ha kiểu này nè tự nhiên các em giật mình tỉnh giấc giống y chang lần trước các bạn cơ thể của bé na cứng ngắc hết trơn rồi không thể nào điều khiển không nói được chỉ có con mắt của là vẫn đảo qua để mà nhìn xung quanh thôi em biết mười mưa là em bị bóng đè rồi và n h ữ n g cái hình ảnh lần trước á nó chạy ngược trong tâm trí của bé nam và theo quán tính mà em đảo khắp một vòng ở trong cái phòng trọ xung quanh chỗ mình đang nằm đó, thì em không thấy gì hết và khi mà em nhìn tiếp ra ngoài lan can chỗ lần trước em gặp cái v o n g kia thì em cũng không thấy gì luôn tưởng đâu ạ là mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi em cố gắng em đọc kinh nha nhớ kinh gì là em đọc kinh đó và chỉ trong vòng một tích tắc khi em hướng cái ánh mắt của em á, từ ngoài lan can vào ngược lại trong v ò n g thì trời ơi cái v ò n g k i a đứng kế bên cạnh em luôn nha các bạn chứ không còn lấp ló ngoài xa nữa lúc này em còn thấy là v ò n g đó đ ư a s á t cái mặt vào ngay chỗ mà em đang nằm vậy nè hai cái mặt cách nhau chỉ có một xíu thôi hơi thở nó phà thẳng vào mà trời đất ơi da gà da vịt của em á, nổi hết lên luôn và em không còn nhớ bất kỳ một cái kinh nào để mà đọc nữa do là hoảng quá trời hoảng rồi ngay khi này nè em cảm giác thêm nữa là mình bị khó thở lắm và rõ ràng là có ai đó đang dùng hai cái bàn tay rất là to b ớ p chặt lấy cái cổ em suýt nữa là em chết ngạt rồi đó và ngay giây phút thập tự nhất sinh ngàn cân treo sợi tóc em mới sực nhớ đến kinh em lại đọc kinh tiếp trong đầu em khứng vái là cha ơi cứu con mẹ ơi cứu con chúa ơi cứu con tuy nhiên em càng đọc thì cái vong cái b ớ p càng chặt nha nhưng mà em vẫn kiên trì em đọc và một hồi sau tự nhiên em cảm giác là cái lực bớp á, nó dần dà nó nhẹ đi nhẹ đi nhẹ đi và cái bóng người trước mặt của mình tan biến mất em lập tức ngồi bật dậy và hình ảnh đầu tiên mà na thấy á, chính là con mèo mà em nuôi đ a n g ngồi ở dưới chân giường của em lần trước khi mà em thoát khỏi cái vong cũng là do con mèo này nhảy lên người và lần này khi mà em thoát khỏi cái vong cũng là con mèo này ngồi dưới chân giường của em thì có phải đúng là nó cứu em hai lần rồi không trong khi nha thói quen con mèo á lúc nào nó cũng sẽ ngủ cùng với anh hai của bé na ở dưới tầng trệt vậy mà lần nào mà em gặp nguy hiểm nó cũng xuất hiện ngay bên cạnh hết khi này ngồi yên một chỗ cho định thần lại em mới nghĩ chắc chắn là trên cái miếng đất có vấn đề luôn em hợp vía hợp mạng hay l à sao đó và em thấy hoài có lần hai thì có lần ba lần ba thì có lần bốn lần năm lần sáu lần bảy lần tám gặp rất là nhiều mà các bạn biết rồi đó cái gì nhiều quá thì nó cũng thành nhà bị riết rồi nó quen cho nên là những lần về sau này em mặc kệ muốn đè đè đi chán quá rồi với lại cái tần suất cũng như là cái cái cảm giác á các bạn nó nhẹ hơn rất là nhiều luôn tuy nhiên có một điểm làm cho em khó chịu trong cái khoảng thời gian sau mặc dù là em không có còn bận tâm đến chuyện bị bóng đè nữa nhưng mà con mèo trong nhà em á nó hay kêu cùng một khoảng thời gian đó tầm hai ba sáng là nó kêu nó kêu rất là to đến nỗi mà hai anh em không ai ngủ được hết trơn tuy nhiên nó cũng chỉ kéo dài trong vòng khoảng hai tháng là mọi thứ ngưng lại con mèo nó không kêu nữa ha và bản thân cô thủy mẹ của hai anh em đó có đem câu chuyện mà con gái mình gặp kể cho cái chị hàng xóm ở chung cái dãy trọ luôn thì chị đó kêu á là chị cũng từng gặp rồi nhưng mà do chị hay mở kinh phật với lại chị hay đọc kinh đó và chị còn nói chuyện như vậy n è ngày xưa á trên miếng đất trong phòng tôi ở có một cái v o n g nữ cái v o n g nữ này nào hù tôi cũng mấy lần rồi nhưng mà từ ngày tôi mở kinh phật nha là người phụ nữ đó bị nghe được giống như là kiểu được phật pháp cảm hóa hay sao đó cái lần cuối cùng mà tôi gặp người phụ nữ này nè là chị ta hiện về c h ị cảm ơn tôi do là nhờ tôi mở kinh phật chỉ nghe thường xuyên mà chỉ được siêu thoát và mọi chuyện yên ổn được một thời gian cho đến khi mà em na thi đại học xong ha công ty của cái chú ở chung với cô thủy đó có tổ chức cho nhân viên đi nha trang đà lạt ba ngày hai đêm thì chú có dẫn em na với lại cô thủy đi theo cùng tuy nhiên là gia đình không có đi xe chung với đoàn mà tự lái xe nhà để mà tiện chủ động nè ăn uống vệ sinh rồi ngắm cảnh các kiểu nữa ở lại nha trang ngay cái đêm đầu tiên thôi và qua hôm sau cả đoàn di chuyển lên trên đà lạt và cái khách sạn mà gia đình của em ở đó xin được phép giấu tên ha tiết lộ một xíu là nó rất là đẹp và cũng lớn và cũng gần trung tâm thôi thì thường một phòng người ta sẽ đưa cho mình hai cái thẻ từ chìa khóa căn phòng có hai giường em na một giường chú kia với lại cô thủy thì ở một giường và do lúc tới đó lái xe và mệt lắm rồi các bạn cho nên là gia đình đi thẳng vào trong phòng luôn quên mất hành động là phải gõi cửa phòng ba cái khi này em na cảm giác nó có cái điềm gì đó nó hơi không đúng đúng lắm rồi nha tuy nhiên mệt quá mọi người chủ động tắm rửa thay đồ xong thì sẽ qua cái nhà hàng đối diện khách sạn để mà ăn cùng với đoàn và ăn uống xong xuôi đó thì na kêu là thôi giờ em về phòng để mà em nằm còn cô thủy với lại chú kia đi lên quán cà phê nằm trên tầng thượng của khách sạn để mà nói chuyện với nhau lúc mà na về tới phòng á em nhớ rõ ràng là mình đi thẳng một mạch từ cửa vào là leo lên giường nằm luôn em lướt t i k t o k rồi em nghịch điện thoại thì đột nhiên em nghe thấy tiếng nước chảy các bạn mà cái tiếng nước ấy, nó rất là mạnh giống như là cái vòi ngay chỗ bồn rửa mặt á nó bị ai đó vặn hết công suất khi này nè em nghe mười mươi rõ ràng trong phòng chỉ có mình em thôi chắc chắn không thể nào nghe lộn được và em nghĩ trong đầu à, bây giờ nếu mà mình đi ra ngoài toilet mình coi kiểu gì mình cũng sẽ gặp cái gì đó không nên thấy cho nên lập tức em mở ti vi khách sạn lên cho có tiếng đỡ sợ đó trớ trêu một điểm nữa cái ti vi này chắc là đời nhà thanh các bạn tự nhiên cái nó rè nó rè ngang nó nhiễu hộp mà nó không có âm thanh gì luôn lúc đó sợ quá trời sợ rồi ha em bắt đầu theo thói quen là mình đọc kinh nhớ kinh gì là em đọc kinh đó em lấy điện thoại gọi cho mẹ của mình rất là nhiều nhưng mà cô không có nghe máy trong khi hoảng sợ như vậy đột nhiên cái em nghe thấy có cái tiếng gõ cửa trời ơi mẹ của mình về rồi vội vàng em định bật dậy em chạy ra ngoài để mẹ em mở cửa cho mẹ ha nhưng khúc này là em khùng lại liền em n ả y số trong đầu à ủa hồi nãy rõ ràng là có hai cái thẻ từ chìa khóa mình giữ một cái mẹ giữ một cái thì lý do gì mẹ về không tự mở vào mà lại gõ cửa như vậy ai ai là người đứng ở ngoài kia gõ khi này em hoàn toàn ý thức được chuyện gì đang diễn ra chỉ cần em đi ra ngoài cửa thôi kiểu gì em cũng thấy cái v ò n g đang đứng ở trong nhà vệ sinh hết á nên là em tiếp tục em niệm kinh ha vậy em có nói khứng ở trong lòng đó là dạ con ở đây một đêm thôi sáng ngày mai con đi rồi con sợ lắm đừng có n h é t con ngày mai con đi rồi đừng có n h é t con và ngay cái khoảnh khắc mà em vừa khấn xong đó em nghe cái tiếng nước chảy các bạn nó từ từ từ từ từ từ nó nhỏ lại giống như kiểu là có ai đang vặn cái vòi để cho nó khóa nước và cái tiếng gõ cửa nó cũng kết thúc theo cái âm thanh nước chảy luôn nằm trên giường biết là thoát khỏi nguy hiểm rồi nha một hồi sau thì mẹ với lại cái c h ú kia về em cũng không nói gì hết trơn cho đến khi mà ngủ xong đêm đó cho đến sáng ngày hôm sau gia đình có đi ăn với một chú kia là bạn của cô thủy ha chú đó là dân bản địa luôn chú nghe câu chuyện xong chú mới kêu á cái khách sạn này nè lúc mà mới xây dựng là nhiều người chết lắm luôn nhưng mà người ta giấu nhẹm đi để tiện cho cái việc làm ăn nên rất nhiều người ở trong đây nè bị n h á t giống như là em na rồi chứ không phải riêng mình em đâu nghe xong em hiểu lý do vì sao mà hôm qua em lại gặp cái câu chuyện như vậy và em cũng thầm cảm ơn bề trên phù hộ độ trì cho em á là nó chỉ diễn ra trong vòng khoảng năm mười phút là nó kết thúc rồi chứ nếu mà có cái gì mà nặng hơn á thì không biết là đêm ngày hôm qua em sẽ ứng phó như nào và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên qua đến câu chuyện lớn thứ hai câu chuyện này của một người em tên là yến gửi về cho nguyễn nguyễn em yến có một người cô vai thì em gọi là cô ba ha tính tình cô ba thì rất là khô khan luôn cô có hai người con trai và hai đời chồng từ từ lúc nhỏ đến lúc lớn á mọi chuyện cũng bình thường lắm cho đến năm 2021. cô này nè nhìn bên ngoài thì cô bình thường nha nhưng mà cô hay kêu là cô bị mệt và bị đau lưng nên là cô uống khá là nhiều thuốc và hay tìm những cái phương thức trị đau lưng bằng lá nói chung là về bên thuốc nam đó có một đợt cô có nói với chị hai của em yến là nhờ chị hai chở cô đi mua thuốc về uống và lúc đó chị hai em thì cũng lưu bu công chuyện công việc làm này kia nên cũng không có nhiều thời gian đâu nhưng chị hai có khuyên cô ban câu như vậy cô đi khám coi bị bệnh gì mà suốt thời gian mà cô không thấy khỏi được vậy làm gì mà bị bệnh nhiều quá vậy thì cô á cũng không muốn phiền đến người nhà nên là đợt đó cô cũng không có đi đâu nó nói qua qua vậy thôi cho đến đầu năm 2022 nhìn bên ngoài thì cô vẫn rất là bình thường nha cho đến khi ngày sinh nhật của cô đó cô vẫn gọi mọi người trong nhà qua đãi thì ăn uống nhưng đến giữa năm 2022 t h ì bụng cô này nè tự nhiên nó to dần lên và gia đình thấy thì ai cũng lo lắm có một lần em yến nhớ khi mà đi ngang cô ba cô có d i ở cái áo lên và cô kêu á nè coi cái bụng tao nè em nhìn em hết hồn luôn do bình thường cô ba là hay mặc đồ rộng em không có để ý cái dáng dấp cũng như là cái tạng cổ như thế nào đâu nhưng mà khi thấy trực tiếp như vậy em giật bắn mình bụng rất là to và da cô lúc đó đó nó bắt đầu là nó vàng d i ư ờ n g đi em có nói với cô là thôi giờ cô đi khám đi chứ sao mà để cái bụng to vậy cô mới cười cười rồi thôi cô không đáp gì hết trơn nha qua tầm vài tháng kể từ cái lúc đó thì cô ba mới được con của mình đưa đi vào trong bệnh viện để thăm khám này kia thì mọi người ở nhà vẫn sinh hoạt bình thường người nhà vẫn gọi điện lên để hỏi thăm về sức khỏe của cô nhưng mà giữa chừng á các bạn thì con của cô ba kêu là cô bị bệnh gan thời điểm này nè mắt với lại da của cô chỉ toàn là một màu vàng thôi và nằm đâu đó được một hai tháng đó, thì bệnh viện họ trả về và khi tới nhà rồi cô chỉ nằm yên một chỗ ăn uống sinh hoạt đều có người chăm và bà nội của em yến lúc đó cũng rất là lo cho con gái của mình trong một lần bà có nói với cô như thế này nè mày ráng khỏe nha mày qua được cái này rồi thì mày ăn chay nha cô ba nghe xong cũng biết gật đầu thôi chứ giờ cô nói chuyện đâu có được đâu và cứ nằm yên một chỗ cho đến một hôm em yến nhớ là em vừa đi làm về đang rửa mặt thì người thân của em có chạy lên và nói đó. mày xuống nhìn cô lần cuối đi thấy là cô yếu lắm rồi em vội vàng em chạy xuống để mà coi cô của mình gia đình có mặt đông đủ để mà nhìn và nói chuyện với lại cô ba và con của cô á khi này đang ngồi ở phía đầu giường để vuốt ve cô thì cái anh đó các bạn a n h có kêu á mẹ ơi thì ngay lập tức cô ba cũng ngước lên để mà nhìn con trai mình xong là cô ọc ra rất là nhiều nước đen ọc ra nhiều kinh khủng luôn các bạn và ngay khoảnh khắc này cô trút hơi thở cuối cùng gia đình á ai cũng khóc rất là nhiều nhưng mà vẫn phải nén cái đau thương lại làm cái đám tang cho cô ha có một điểm làm cho mọi người cũng hơi thắc mắc là cô này cổ mất nhưng mà con mắt của c ô vẫn mở trừng trừng các bạn chết không nhắm mắt bao nhiêu người lại vuốt cũng không được luôn thậm chí là hai người con trai nha và cái tối ngày hôm đầu tiên chưa có liệm xong thì để cô này nằm ở trên cái giường kế cái quan tài đó qua ngày hôm sau có một bé tên là bé trinh bé trinh này là em họ của bé yến á, có chạy vào kêu là ủ a hồi nãy giờ nhà mình có thấy ai mặc áo xanh đi vô không thì em yến mới kêu ủ a áo xanh gì mày tao đâu có thấy đâu bé trinh á, nó k h ự n g lại liền luôn xong mà nó nhìn qua nhìn lại và nó nói như vậy nè hồi nãy á, em đi ra ngoài hẻm chính mắt em thấy nè có cái cô nào mặc áo xanh quần tay đen đi vô trong nhà của mình em tưởng đâu là người ta tới người ta thấp nhang thì em mới chạy vô nhưng mà tớ i đem không thấy ai hết hồi nãy giờ chị không thấy thiệt hả thì yến kêu không có không có bất kỳ một người nào vô hết trơn nhưng bản thân yến và những người xung quanh biết cái hình bóng ban nãy mà bé trên này gặp là ai do cái bộ đồ áo xanh quần tay đen đó chính là cái bộ đồ cô ba hay mặc đi làm đó. biết là gặp gì rồi ha nhưng mà mọi người thôi chắc là cô mới mất cô còn lưu luyến và chuyện mà cô không có nhắm mắt được làm cho mọi người ai nấy cũng lo lắng không biết là cô còn trăn trở còn luyến tiếc còn cái điều gì khuất tất mà cô chưa có kịp giải quyết hay là không cho đến cái ngày hôm tiếp theo nữa có cái chú này là chồng cũ của cô ba qua thắp nế nhang thì chú có đứng cạnh cái quan tài đó nhìn chăm chăm không biết là chú thì thầm to nhỏ cái vấn đề gì nhưng mà gia đình nghe một câu như này nè là tôi xin lỗi bà nha vừa nói xong chú vuốt mắt cô ba một cái thì cô nhắm luôn các bạn chuyện chính xác như thế nào gia đình cũng ngại do là việc riêng của hai vợ chồng mặc dù là người chồng cũ vợ cũ rồi nhưng gia đình cũng không hỏi luôn và đám tang đó vài ngày nữa là cũng xong xuôi gia đình mới đưa cô về quê để chôn cất xong hết tất cả mọi thủ tục gia đình quay trở lại lên thành phố và ngay cái bữa tối hôm đó cô về các bạn giống như là cô hay tin cô mất lắm cô có báo mộng cho người chồng hiện tại của mình chính xác như thế nào thì gia đình cũng không hỏi nhưng mà nghe kể lại là cô về cô đứng ngay đầu giường cô khóc quá trời khóc luôn người đầu tiên nằm mơ thấy cô ba là bé trinh hồi lúc mà cô còn sống lắm cô ba hay kêu bé yến với lại bé trinh là hai đứa cắt tóc hình chiếc lá đi đẹp lắm nhưng mà tụi em không thích c ắ t kiểu như vậy ha cho tới cái bữa ngày hôm đó sau khi mà cô mất xăm xuôi rồi bé trinh mơ thấy là cô ba đang cắt tóc cho hai đứa em thành hình chiếc lá nha hồi đầu trinh kể lại là cô cắt một phát một nó ngắn lắm xong rồi tự nhiên tóc nó dài ra dài ra xong rồi nó u ố n thành cái hình chiếc lá các bạn và người thứ hai là bé trinh đó qua tới người thứ ba chính là em yến này nè giấc mơ nó cũng không có ghê rợn gì đâu em chỉ thấy cô mình g i a dẻ cô rất là hồng hào nha bình thường lắm kìa mặc cái bộ đồ ngủ bông màu đỏ mà hồi lúc hay sống á cô có nói với em yến là con ơi con hỏi anh linh coi sao không nấu canh cúng cho cô nữa cái điểm này nè các bạn do là hồi lúc mà cô ba còn sống á ăn bất cứ cái gì là cũng phải có nước hết trơn tại vì cô không thích ăn đồ khô cô ăn không có được và linh chính là tên anh con trai của cô ba thêm một đợt khác n h a em yến có nằm mơ thấy cô cô đứng ở ngay ngoài chỗ mà bà nội em hay để mấy cái chai không dạng để bán v ề chai đó xong rồi em mới chạy lại em hỏi cô ba ủa cô ba sao cô ba đứng ngoài sân mà cô ba không vô nhà vậy cô ba thì cô ba trả lời lại là cô ba vào nhà không được con ơi em hãy hỏi sao vậy nhưng cô không nói gì hết trơn và ngay khoảnh khắc này em tỉnh giấc em có kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình nghe thì gia đình cũng bắt đầu là cúng kiến đi coi thầy làm đủ tất cả những cái lễ lạc cho cô đó và sau 49 n g à y của cô ba thì tất cả mọi người trong nhà từ người thân nhất cho đến dòng họ bà con xa xôi không hề ai thấy cô ba thêm một lần nào nữa và yến tâm sự chút xíu là lúc cô ba còn sống các bạn cô ba thương những cái người trong gia đình lắm cực kỳ yêu thương mọi người luôn bị con cái là cô khô khan không có dịu dàng cũng không có nói những cái lời giống như là phụ nữ người ta hay nói vậy đó nhưng tất cả mọi việc trong nhà đều là cô làm một tay cô quán xuyến hết nha thêm một điểm nữa là bà nội của em yến này nè có năm người con ba nữ hai nam nhưng trong số ba người nữ mất đi người rồi kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh nên là trời ơi bà nội rất là buồn luôn và lúc mà cô bao qua đời đó bà nội hả khóc hết cả nước mắt và qua cái sự kiện tiếp theo mà em yến kể n ha liên quan tới một người mà em gọi là chú chú út chú út á là chồng hiện tại của mẹ em n è do là ngày xưa gia đình không mong muốn nên là cũng có ly dị ha chú này thì cũng hay nhậu lắm nhưng mà không nhiều đâu cũng rất là yêu thương và lo lắng cho mẹ của em có một điểm á mỗi khi mà chú út này chú nhậu là người chú yếu lắm các bạn dễ bị chuyện tâm linh đồ này kia em yến kể lại có một đợt năm đó em mới học cấp một thôi thì chú có đi nhậu về chú xỉnh rồi nên là chú ngồi dưới lầu đó em biết là chú về nhưng mà em ngồi trên lầu để em học bài thì tự nhiên em nghe ở dưới có tiếng giống như là tiếng cun nít lắm em mới nghĩ trong đầu chứ nhà mình mà làm gì có tiếng nít của ai vậy ta ai qua chơi dở dất này nữa trời em mới đi xuống để em coi thì em nghe cuộc điện thoại của mẹ mình gọi cho cô chính cô chính là chị ruột của chú út ha mẹ của em yến kêu á là chị ơi chị ông út á ông bị nhập rồi giờ sao chị thì lúc đó em cũng đứng em nhìn chú út chú út thấy em đứng ngay chỗ cái chiếu nghỉ cầu thang nha thì chú mới kêu á là cho con ăn đi cho con ăn đi mà giọng hoàn toàn của một cái đứa trẻ con nha các bạn và sau em thấy chú ngồi cắn cái điện thoại cái điện thoại n o k i a đập đá ngày xưa cắn ngon lành luôn các bạn trời đất ơi với một cái đứa con nít chứng kiến cảnh tượng đó thì em ý này em sợ lắm chứ em mới đi xuống kế bên mẹ của mình em đứng sau lưng vậy đó xong rồi chú út chú có khều khều em cái chú nói với em là cho con bánh đi quá trời là hoảng hồn rồi em thiếu điều muốn khóc muốn xỉu ngay tại chỗ luôn và rồi sau đó thì mẹ c ủ a yến có kêu á bây giờ con đi vô trong con lấy cho mẹ xin miếng nước tiểu đi nhưng em lắc đầu em kia không được mẹ ơi con đang tới ngày cho nên là buộc lòng cô này cô cũng phải chạy vô để cô lấy nước tiểu của cổ ha xong mà đem ra để mà rửa mặt cho chú út và khi mà cô rửa xong xuôi một hồi sau ngay lập tức là chú ngất xỉu ngay tại chỗ luôn các bạn đập đầu xuống bàn và ngủ một mạch cho đến sáng và đến khi mà chú tỉnh dậy rồi đó cô có hỏi là hôm qua anh nhớ gì không thì chú lắc đầu hoàn toàn là chú không phải có bất kỳ một cái ký ức nào hết trơn và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai của em yến qua đến câu chuyện lớn thứ ba cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay nè câu chuyện này do bạn quân quê ở hải phòng gửi về cho nguyễn nguyễn và cái vấn đề tâm linh của bạn nó bắt nguồn từ một cái biến cố vào năm 2019 t h ờ i điểm đó thì bạn quân có mở một quán cà phê thương hiệu ở hà nội làm ăn cũng ổn định thu nhập cũng tốt lên chỉ trong một thời gian ngắn thôi thì bạn có mở thêm một cái nữa lớn hơn chút xíu nhưng khai trương chưa được bao lâu 2020, c o v i d ập tới mặt bằng ở hà nội thuê thì giá rất là cao các bạn cũng biết rồi gồng gánh thì không có chịu nổi đâu cho nên cuối cùng bạn phải nhượng lại quán cà phê giá rẻ tại vì không biết chính xác khi nào dịch mới kết thúc trừ đi trừ lại tất cả những cái chi phí mình đã đầu tư và cái chi phí mình sang nhượng đó thống kê thì bạn mắc nợ một tỷ ba lúc này chán nản vô cùng vừa mới start up xong lại bị một cái bố như vậy nữa rồi giãn cách xã hội nào tù bí ở trong phòng suốt ngày bạn lên mạng thì bạn lại vướng vào trong một cái app đầu tư bạn mất thêm trăm triệu nữa nhân dịp này cảnh báo với mọi người luôn những cái app này lúc đầu nó kêu mọi người nạp tiền á nó cho mọi người ăn nhiều lắm để củng cố cái lòng tin của mọi người và đến khi mình nổi lòng tham lên mình nạp càng nhiều tiền nó thấy đủ rồi nó sẽ khóa tài khoản và cái app sập luôn các bạn khỏi phải nói thời điểm này với bạn quân coi như là c ù n g đường nợ nần trồng chất rồi các kiểu luôn cho nên bạn có kể câu chuyện này với gia đình và gia đình cũng kêu là bây giờ nợ bao nhiêu để nhà bán miếng đất ở hải phòng nè xong rồi về quê làm ăn đi và bạn này tính thì không muốn làm liên lụy đến gia đình đâu không muốn bán cái miếng đất đó nên là bạn mới nói dối á là bạn kiếm được công việc cũng ổn ổn ở hà nội rồi nhưng mà do đang dịch nên là tạm n g h ỉ nói chung là bạn vẫn ổn không có sao đừng có lo cho bạn gì hết trơn trong thời gian này bạn cố gắng lên mạng tìm hiểu những cái công ty game mà tuyển người ở bên campuchia đó việt nam qua đ ó làm ha nói chung khi này thanh niên thì cũng am hiểu về bóng đá mình đoán chắc là làm gì liên quan tới tới tới tới bóng đá đó cho nên bạn đợi đến khi mà hết giãn cách ha một thân một mình quân không quen không biết gì hết theo chỉ dẫn của cái người tuyển dụng á chạy từ hà nội vào trong sài gòn làm hộ chiếu rồi theo qua cửa khẩu một bài đến campuchia làm luôn các bạn giống như kiểu bây giờ cùi không sợ lỡ nữa qua đó làm luôn và may mắn nha là người ta đưa bạn vào đúng cái công ty mà bạn ứng tuyển trời thương không có bỏ qua những cái sự cố gắng của bạn này đâu công ty của bạn đó việc làm nó ổn định nó thuận lợi lắm người ta cũng không có giữ người không nhốt người không đánh đập giữa trơn nếu mà làm không được công việc thì sẽ sa thải trả đủ giấy tờ đưa ra cổng công ty còn bạn này bạn muốn tự do bạn đi đâu thì bạn đi và ở công ty này nào thì người ta có ký túc x á cho nhân viên ở lại hoặc nếu thích tự do hơn á thì có thể thuê phòng trọ bên ngoài người ta chỉ quan tâm là mày đi làm đúng giờ là được thời gian đầu do tiết kiệm kinh phí đó nên là bạn này bản ở trong cái ký túc xá một phòng nó có sáu người và ba cái giường tầng ha ăn uống thì ra bên ngoài nó có rất là nhiều những cái hàng quán và vị trí này nó gần cửa khẩu một bài nữa sát chợ đêm nên là nó nhộn nhịp lắm và quanh quanh khu vực này nó cũng rất là nhiều những cái sòng bài và quân kêu chính bạn chứng kiến nhiều vụ đánh chết người trước cửa sòng bài rồi Giờ là đánh bài thua đó không có tiền trả nên là bán người lại không có tiền c h u ộ t luôn nên là cái người đó bị bán từ công ty này qua công ty khác rồi bị đánh đập ở tùm lum tà lá hết r ơ n cho nên trong khoảng hai ba năm trời bạn làm việc ở bên campuchia nhưng tuyệt nhiên không bao giờ bước chân vào trong sòng bài để chơi hết trơn chỉ đi vòng vòng để ăn uống thôi và ở trong ký túc xá giai đoạn đầu tiên tầm khoảng một năm á không có chuyện gì hết công việc cực kỳ ổn định do là cái khả năng bạn làm cũng tốt và bạn có quen một cái người con gái cũng làm chung công ty luôn cho nên sau đó hai người tính là sẽ chuyển ra ngoài ở trọ cho nó có không gian riêng tư bạn gái của bạn thì làm cùng khu nên là hai đứa yêu đương nhau gọi là vụn trộm chứ không có dám công khai tại vì công ty này họ có một cái luật không cho hai người cùng khu mà yêu nhau ha với lại bạn gái của quân á là là quản lý nữa nên càng không được phép nếu mà biết được là người ta sẽ sa thải hoặc là chuyển đổi bạn gái của bạn sang quản lý khu khác cho nên là lâu lâu á bạn gái của quân mới về cái chỗ trọ của bạn một lần còn bình thường thì hai người cứ đi chơi ngoài ngoài như vậy thôi và nói về cái dãy trọ mà bạn quân này bạn thuê nè nó có hai dãy mỗi dãy nó có hai tầng ha lối đi thì ở giữa chủ nhà thì ở trước dãy trọ và dãy trọ này thì người việt và người campuchia là thuê nhau là lẫn lộn hết trơn phòng người việt phòng người cam sang sát ở kế bên cạnh nhau ai tới trước thì thuê trước chứ không có vụ là phân biệt dãy này của người việt còn dãy này là của người campuchia đâu và căn phòng trọ bên trong cái diện tích của nó cũng rộng lắm có máy lạnh đồ đầy đủ ha và tính tổng thiệt hại một tháng cả điện cả nước luôn nó chỉ có tầm khoảng năm sáu triệu thì bạn thấy là cũng rất là rẻ lúc mà quân tới thuê đó nó chỉ còn đúng duy nhất một căn phòng nằm ở giữa dãy đối diện và hai bên căn phòng đó toàn là người campuchia hết trơn nói chung trên dưới tả hữu là không có người việt ha tuy nhiên bạn để ý căn phòng đối diện nhất có một cô gái người cam tầm khoảng hai mươi hai hai mươi lăm tuổi hình như là làm ở trong sòng bài và đặc biệt có một lần bạn đi ngang qua căn phòng này thấy nó mở cửa nhìn vô trong á quân thấy có một cái bàn thờ và trong bàn thờ có một con búp bê ku m a n t h o n g do là cái khoảnh khắc nó quá nhanh đi bạn không có nhìn thấy chính xác được con búp bê ku m a n t h o n g này là con trai hay là con gái tuy nhiên bạn chắc chắn là búp bê ku m a n t h o n g luôn trên bàn thờ đó thì cũng khói nhang đ ồ đầy đủ hết trơn có một chuyện mà quân kể thêm á thời điểm mà bạn qua bên cam bạn thấy có rất là nhiều những cái cô gái ẩm cái con búp bê cu m a n thông các bạn như là con của mình thiệt vậy đó cứ đi dạo chơi xung quanh như vậy nè thì bạn đoán chắc người ta làm cái nghề cờ bạc người ta phải nuôi cu m a n thông nhiều hay sao đó nên cái lúc mà bạn nhìn thấy con cu m a n thông trong phòng của cô gái campuchia đối diện bạn biết liền luôn và bạn cũng không có quá quan tâm tới nó đâu sau một khoảng thời gian bạn ở trong căn phòng trọ này nè tầm khoảng ba tháng mấy bốn tháng đó mọi chuyện cũng bình thường lắm tính của quân là người sạch sẽ nha bạn đi làm từ 1 1 ờ t giờ trưa đến 1 1 ờ i m h giờ đêm bạn về việc đầu tiên bạn làm là cầm c h ổ i quét sạch nhà cửa và sân đi lại trước cửa của bạn và thậm chí là bạn còn quét quanh quanh mấy cái phòng trọ xung quanh nữa cho tới một ngày buổi sáng ngày hôm đó bạn mở cửa dắt xe ra chuẩn bị đi làm rồi thì vô tình nhìn thấy ở dưới đất chỗ cái lối đi trước cửa phòng của cô gái campuchia nuôi kumanthông kia có một cái sợi dây chuyền bằng vàng ha khi này bạn đoán chắc chắn sợi dây chuyền kia là của cô gái người campuchia rồi do cái bảng dây chuyền nó nhỏ lắm nó mỏng lắm đàn ông đeo nó phải to hơn đây nó rất là mỏng luôn thì bạn có chạy lại bạn coi cái xe của cái cô đó bình thường sẽ để ngay chỗ lối đi trước cửa cái phòng trọ mất tiêu cửa phòng thì đóng chắc là cô có đi làm rồi thì bạn mới nhặt sợi truyền lên ha bạn chạy ra bạn đưa cho chủ nhà bạn nói là có ai đó đánh rơi trước cái cửa nhà cái số chỗ đó đ và nếu mà ai mất thì trả lại cho người ta nhưng bị cái là chủ nhà người campuchia bạn không biết nói làm sao cho chủ nhà hiểu hết trơn nói chung là kiểu tay chân là kết hợp và chỉ đại gì đó không biết người ta có hiểu không mà thời điểm này bạn cũng sắp trễ làm rồi bạn đưa cái nói nói qua vài câu xong bạn chạy đi luôn tới nơi nha bạn còn bị phạt năm trăm n g à n do đi làm trễ nữa và bạn có kể câu chuyện này cho mọi người xung quanh nghe là ừ nãy tao nhặt được cái cái cái cái sợi dây chuyền vàng mà tao nghi nghi cái sợi dây đó là của con nhỏ phòng đối diện tao、con、nhỏ này nè nó chơi c u a m e n thông mày ơi nếu bây giờ tao nhặt được mà tao không t r ả nó ám tao c h ế t mẹ tao luôn thì từ lúc đi làm về nha tới nhà đó thì cũng không có chuyện gì xảy ra đối với bạn quân hết vui vẻ nè ăn uống xong rồi mọi thứ rất là bình thường thì bạn có nhìn qua cái phòng cô gái đối diện đó thì thấy nó tối ơ mà xe cũng không thấy thì chắc là cô này cổ đi làm x o n g bài chưa về thôi bạn vào trong phòng tắm rửa bạn nằm bạn nghịch điện thoại chút xíu tính đi ngủ rồi thì có chuyện xảy ra liền tính của bạn quân này từ hồi nhỏ đến giờ bạn ít khi nào nằm mơ lắm và từ ngày qua phòng trọ bạn cũng không bao giờ mơ mộng cái gì hết trơn nhưng tối ngày hôm đó vừa nhắm mắt lại chìm vào trong c h i m bao bạn thấy là mình đang đứng trước cửa phòng trọ của mình hai cánh tay của bạn đó b ắ t giác nó run g lên bạn quay qua nhìn cánh tay trái nó chuyển từ cái làn da bình thường sang màu đen và nó lột da từng mảng từng mảng từng mảng nó rụng xuống giống như là con rắn vậy đó các bạn trời đất ơi không hiểu chuyện gì đang diễn ra hết lúc này bạn chưa có ý thức được là mình đang mơ mộng hay là như thế nào đâu bạn mới quay qua bên cánh tay phải bạn nhìn thì nó cũng dần dài chuyển qua màu đen và rồi da thịt của bạn á nó cũng rước ra từng mảng từng mảng từng mảng như vậy luôn quá trời là sợ hãi bạn mới la làng la sớm lên thì toàn thân của bạn không cử động được nha tất cả những cái thứ gì đang diễn ra trước mắt bạn bạn đều biết hết nhưng cơ thể của bạn đứng yên như là một cái pho tượng vậy đó t h â n thức bạn khi này nè bạn biết là mình nằm mơ cho nên là bạn cố gắng suy nghĩ chỉ là giấc mơ thôi dậy đi dậy đi dậy đi chỉ là giấc mơ thôi và bạn niệm nam mô ai di đ ạ phật ở trong giấc mơ luôn nha niệm quá t r ờ i niệm luôn tuy nhiên không những bạn không tỉnh dậy mà trước mắt bạn khi này còn xuất hiện một cái nhân dạng nữa đây là một đứa trẻ tầm khoảng mười hai mười ba tuổi bạn không rõ là trai hay gái nó mặc một cái bộ đồ đen che nửa khuôn mặt giống kiểu ninja vậy đó bạn nhìn cái phần trên mắt cái phần tráng không phải là kinh dị máu me bê b ớ t gì đâu nhưng cái gọi là cái hắc khí á, toát ra từ người của đứa trẻ này làm cho bạn nói thiệt thứ điều là muốn đứng tim chết ngay tại chỗ luôn、đó. cái đứa trẻ này n è nhảy thẳng lên chỗ người của bạn luôn đu giống như là một cái con thằng l ằ n g dày n h a trời đất ơi b ạ n niệm n a m mô gì đ à phật niệm quá t r ờ i niệm nhưng không thoát được cho nên b ạ n chuyển qua b ạ n niệm là n a m mô quán thâm bồ tát niệm liên tục liên tục liên tục liên tục thì cái đứa trẻ dừng nhà nó tan biến đi và k h i này c h ỉ trong một cái chớp mắt t ư giấc chim bao b ạ n t ỉ n h dậy trong thực tại b ạ n thấy bạn đang nằm trên cái giường của mình trong căn phòng trọ đó b ậ t dậy liền mồ hôi mồ c ư ờ đổ ra như tắm luôn mặc dù là phòng của bạn đang bật máy lạnh nha bạn sợ lắm đâu có dám ngủ đâu nhìn đồng hồ coi lúc này là ba giờ sáng có nghĩa là bạn vừa mới ngủ được tầm h khoảng một hai tiếng thôi cả ngày đi làm cơ thể mệt rã rời luôn bạn lấy điện thoại ra bạn nằm ở đó mở hết toàn bộ đèn lên bạn chơi liên quân xong rồi bạn lướt tiktok một hồi lâu sau khi mà mệt quá rồi bạn tiếp vào trong cái giấc ngủ lúc nào không hay điện thì vẫn bật sáng nha nhưng vừa mới chợp mắt chút xíu thôi chưa vào giấc ngủ hẳn đâu các bạn kiểu giống như là mới chỉ đang mơ mơ màng màng mơ mơ màng màng, màng màng gì nè thì lần nữa cơ thể của bạn cứng đờ khi này không phải nằm mơ mà nó xảy ra trong thực tại luôn nha bạn biết bạn bị đè rồi lần đầu tiên bạn bị á bạn niệm nam mô a di đà phật nó không hết cho nên lần thứ hai bạn đọc luôn nam mô quán thêm bồ tát cứu khổ cứu nạn ha nhưng mà phải rất là lâu sau thì bạn mới bật dậy được bạn điều khiển được tay chân của mình nhìn trên đồng hồ á là mới gần sáu giờ sáng thôi khi này nè do quá sợ rồi ở trong nhà kiểu gì cũng bị nữa nên bạn ra ngoài trước cửa phòng trọ đó bạn hút điếu thuốc cho tỉnh táo sau đó vào trong tắm rửa này kia chạy thẳng lên công ty vào tới nơi mới có bảy giờ hơn trong khi 12 giờ trưa bạn mới phải vào ca cho nên là bạn có đi qua ký túc xá nằm ở đó mà ngủ nhờ tất nhiên ở đây nè không có bất kỳ một giấc c h i m bao mộng mị gì xảy ra trên ngủ rất là ngon luôn và khi tỉnh dậy rồi cả ngày hôm đó bạn làm việc mà trong đầu cứ vẩn vơ về cái suy nghĩ câu chuyện tâm linh diễn ra vào lúc buổi khuya và rạng sáng ngày hôm nay cho nên buổi tối lúc mà về tới phòng trọ đó việc đầu tiên mà quân làm là coi coi cái cô gái campuchia phòng đối diện đã có ở nhà chưa thì bạn thấy vẫn vậy à phòng vẫn đóng cửa cái xe thì không thấy đ â u hết trơn bạn nghĩ bụng liền luôn thôi chết bà rồi nếu mà mình không nói cho nó là mình đã nhặt được cái sợi dây chuyền của nó mình gửi cho nhà chủ nó nghĩ là mình lấy c ắ p của nó thì đêm nay kiểu gì mình cũng lại bị đè nữa cho coi bây giờ nghĩ thì nghĩ vậy sợ thì sợ như vậy nhưng nhà thì phải vô thôi chứ biết đi đâu bạn vào trong tắm rửa ăn uống chơi điện thoại chán chê bạn nằm xuống bạn ngủ nhưng khi này vẫn bị đúng như cái suy đoán của bạn luôn nha trong cái g i ấ chiêm c bao quân thấy là mình đang đứng trước cửa nhà trọ thì từ đâu á nước nó kéo tới nó chảy quá trời chảy luôn và một hồi sau nó thành một cơn lũ quét tất cả nhà cửa đi hết chỗ khác và trong giấc mơ bạn này bạn chạy trốn khỏi cái làng nước lũ mà cái cảm giác bạn mệt y chang như là bạn đang chạy trong thực tại và một hồi sau tự nhiên cứ có một cái tiếng chuông vang lên và bạn tỉnh dậy cơ thể nhức mỏi trả rời mồ hôi ướt đẫm luôn ngay khi này n è bạn quyết định hôm nay là bạn sẽ nhắn tin cho cái người quản lý bạn xin n g h ỉ ha ở nhà để mà chờ cho bạn được cô gái campuchia kia gặp mặt nhau nói chuyện cho nó phải quấy cho nó ra lẻ đó tại bạn phỏng đoán lúc mà bạn nhặt được cái sợi dây chuyền bạn đem ra bạn đưa cho cái người chủ phòng trọ người ta không hiểu là bạn nói cái gì không biết cái sợi dây chuyền này ở đâu mà ra cho nên là người ta chưa có trả lại cho người mất và lúc mà cô gái campuchia kia hỏi con cu manh thông á thì con c u m a n t h o n g nó i chỉ là bạn này là người nhặt cái sợi dây chuyền cho nên là sai c u m a n t h o n g ám bạn bạn lo lắng lắm không nói chuyện được đúng sai như thế nào nên bạn quyết định hôm nay phải nghỉ bạn nhắn tin cho cái người quản lý ha sau đó tỉnh dậy đánh răng rửa mặt t ắ m táp đi ra ngoài cà phê ăn uống tới tầm khoảng bốn giờ bạn về tới phòng trọ thấy cái cô gái campuchia kia đang ngồi trước cửa phòng của mình mà chơi điện thoại thì bạn có dừng xe lại bạn hỏi bằng tiếng việt đó ê mày có mất cái sợi dây chuyền phải không thiện nhỏ đó không biết là hiểu hay không hiểu nữa xong rồi bạn này bạn mới chỉ tay lên trên cổ nè cái sợi dây chuyền mày mất rồi phải không tao lụm được tao gửi cho chủ nhà rồi mày ra ngoài đó mày hỏi b à lấy lại đi vừa nói bạn vừa chỉ tay về phía căn nhà của bà chủ đó thì cái cô gái campuchia này lật đật chạy ra bạn hồi sau về thì cũng đúng là có đem theo cái sợi dây chuyền đó thiệt và cô ta có quay qua để mà cảm ơn bạn này nữa ok thanks thanks cảm ơn cảm ơn cảm ơn nha nói chung cười nói vui vẻ lắm cho nên quân nghĩ như vậy là xong xuôi rồi và được khoảng tầm năm mươi phút sau quân thấy là cái cô gái đó đóng cửa dắt xe đi ra ngoài tầm khoảng hai ba chục phút trở về nhìn trên xe thì có hoa quả với lại cái gì đó bạn không có để ý nữa bạn đóng cửa phòng bạn đi vào bên trong thì tự nhiên bạn nghe thấy có tiếng chuông gió nó kêu lên tò mò lắm chứ bạn thử mở hé cái cửa bạn giả vờ mà bạn nhìn nhìn nhìn nhìn xong rồi bạn đi ra ngoài giống như kiểu giả bộ d ụ c rác vậy đó thì bạn biết là cái cô gái vừa rồi đi chợ mua đồ cúng ha, bởi vì cái cánh cửa phòng cô gái này không có không có đóng lại bạn nhìn vào bên trong thì bạn thấy là khối nhang nó đang cháy nghi ngút ở trên bàn thờ của m a n t h o n g luôn và cái chuông gió này bạn đoán chắc là mới mua gần đây chứ ba bốn tháng bạn ở trong cái khu trọ này nào chưa bao giờ bạn nghe thấy tiếng chuông gió reo một lần nào hết bạn nghĩ trong đầu chắc nhỏ này nó làm cái lễ giải của m a n t h o n g nói sai của m a n t h o n g ám mình thì bây giờ nó làm cái lễ giải ra nó mua đồ về nó thắp hương cho ông m a n t h o n g đó chắc là xong rồi không có gì đâu mặc dù là bạn nghe thấy cái tiếng chuông gió nó cũng hơi rờn rợn ha đến cái bữa tối cùng ngày bạn cũng đi ăn uống bạn đi cà phê rồi bạn về bạn ngủ nghỉ đúng thiệt trong cái bữa tối bạn ngủ rất là ngon rất là sâu không có chuyện gì xảy ra nữa ngủ một mạch đến 11 giờ trưa tới khi điện thoại đổ chua máu thức bạn mới dậy tắm rửa ăn uống và bạn đi làm n h ư bình thường và cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi nhưng không đâu ngay cái bữa tối ngày thứ tư tính từ lúc lần đầu tiên bạn nhặt được cái sợi dây chuyền và bạn bị nhát đó b ạ n đ i l à m v ề đ ầ u ó c cực k ỳ t h o ả i m á i c h o n ê n không thể nói được l à b ạ n này b ạ n b ị t ự k ỷ á m thị r ồ i b ạ n suy nghĩ quá nhiều và b u ổ i t ố i b ạ n n ằ m mơ đ â u b ạ n v ề ở nhà nha, à n h t ắ m rửa ă n c ơ m d ọ n d ẹ p x o n g x u ô i b ạ n cũng m ở đ è n ngồi chơi đ i ệ n thoại y đ ó và m ộ t h ồ i do công việc nó m ệ t quá c ả m ộ t n g à y d à i nên l à b ạ n vô t ì n h b ạ n g t i ế p đi l ú c nào không hay, và cái l ú c mà b ạ n t ỉ n h d ậ y đ ó do l à b ạ n b ị đ á n h thức k h i n à y n è t ự ni h ê n m ở mắt ra. bạn thấy là đèn ở trên trần nha vẫn còn đang rất là sáng bạn biết là không phải mình nằm mơ đâu tự nhiên tay chân bạn cứng đờn ở trên rồi bạn g i ự t mình ồ sao kỳ vậy ta sao tự nhiên tay chân mình cứng mình lại bị bóng đè nữa rồi thì cái nệm mà bạn đang nằm à, các bạn tưởng tượng nó giống như là một cái tấm nệm nước vậy đó nó cứ dập dìu dập dìu dập dìu như là từng cái cơn sóng nha người của bạn à, lưng lưng xoay mà cứ lưng lưng mà ha, kiểu nó dợn d ợ n g từng cơn từng cơn từng cơn lên xong lúc đó b ạ n đang không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra chưa kịp đ ị n h thần lại luôn việc đầu tiên b ạ n làm là b ạ n niệm n a m mô quán thâm bồ tát đại từ đại bi c ứ u khổ c ứ u n ạ n b ạ n niệm liên tục liên tục liên tục l i ê như tục n vậy cho đến khi b ạ n c à n g niệm thì b ạ n c à n g thấy là hình như ở dưới t ấ m niệm của mình có một cái gì đó đang t ừ t ừ t r ồ i lên và k h i con mắt của b ạ n liếc nhìn qua hai bên từ dưới cái niệm có hai cánh tay đen tui luôn của cái đứa trẻ con thò thẳng lên trên cái chỗ mà bạn nằm sau đó nha quập chặt lấy hai cái cánh tay của bạn do lúc ngủ là để cái tay gì nè tay gì nè quập chặt lấy hai cái tay của bạn luôn r ấ t là kinh khủng người á thì dọn lên dọn xuống hai bàn tay kia nha liên tục bấu chặt vào cơ thể của bạn này làm cho bạn rất là hoảng và một hồi sau nha chính bản thân bạn còn cảm nhận là hai cánh tay đó đang cố gắng dùng lực để mà rì bạn xuống kéo bạn chìm sâu vào cái nệm bạn càng vùng vẫy bạn càng cố gắng á thì nó càng kéo mạnh hơn rất là mệt thở không nổi luôn cho nên khi này bạn cố gắng trấn tĩnh lại tập trung không vùng vẫy nữa mà bạn niệm nam mô quán tam h bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn cứu niệm liên tục liên tục liên tục liên tục và một hồi sau may mắn là hai bàn tay kia giống như kiểu nghe kinh nghe phật nhiều quá sợ đó các bạn và cảm giác bạn này cũng không phải dễ ăn đâu cho nên là nó buông lỏng hai cánh tay ra dần dà chìm hẳn vào xuống cái tấm nệm xung quanh của bạn trở lại yên tĩnh và bên dưới chỗ cái giường mà quân nằm nó cũng không còn cử động nữa khi này điều khiển được cơ thể của mình rồi bạn bật dậy liền nhìn đồng hồ gần sáu giờ sáng bạn thắc mắc lắm không hiểu tại sao hôm qua bạn đã nói chuyện với lại con bé kia mà bạn vẫn bị như vậy và trấn tĩnh lại một lúc bạn mới suy nghĩ chắc chắn luôn cái con bé mà thờ cu mênh thông ấy đó nhận lại được sợi dây chuyền nhưng mà nó vẫn nghĩ là bạn này bạn cố tình bạn lấy bạn d ư ỡ g hai ngày nhưng mà do nó ếm bạn g i ữ quá cho nên đến ngày thứ ba quân mấy đêm sợi dây chuyền đưa ngược lại cho bà chủ trọ và chủ động tìm đến cô gái kia để mà nói chuyện giống như giả vờ là à mình nhặt được mình đưa lại cho b à rồi nhưng chẳng qua là do bà chủ b à không đưa lại cho cô gái này thôi rõ ràng bạn biết là cái cô gái kia hiểu làm bạn cho nên càng ở trong giải phòng trọ này kiểu gì bạn cũng bị phá tức khắc bạn dọn ra khỏi phòng trọ luôn chạy về ký túc xá liền đồ đạc thì bạn mang được ít quần áo còn lại để lại hết nha tủ lạnh bàn ghế nồi niêu son chảo để lại toàn bộ luôn dọn quần áo xong cái là bạn đi liền ngay khi trời còn chưa sáng hẳn nữa và khi mà dọn vào ký túc xá rồi bạn kể lại là tối ngủ rất là ngon không hề có bất kỳ một cái cuộc bơ mộng nào ở t r ê n cho nên là bạn quyết định sẽ không ra tìm nhà trọ nữa n h a mà ở luôn ở trong chỗ này và tất cả những cái sự vụ về tâm linh của bạn chính thức kết thúc từ ngay lúc mà bạn rời khỏi căn phòng trọ ở bên campuchia về căn nhà trọ cũ của bạn bạn nói thêm vài hôm sau khi bạn rời đi rồi bạn có nhượng lại cho người khác cũng làm trong công ty với giá bảy triệu đầy đủ đồ dùng tủ lạnh chăn ga gói nệm nồi niêu son chảo bàn ghế cái giá bảy triệu đó rất là hời luôn tại vì còn hai mươi ngày nữa mới hết tháng trong khi tiền trọ tiền cọc là bạn xong xuôi bạn đóng hết rồi đồ dùng thì trước đó bạn mua sắm mới lắm trên hai mươi triệu đó nên là cái người nào mà được sang nhượng vào trong căn phòng này rất là hời luôn và bạn rất là thắc mắc không biết là mình có hiểu nhầm cho cô gái campuchia kia hay không nên là được một thời gian bạn có hỏi cái người mà nhượng lại cái căn phòng trọ đó đó xem là người ta ở như thế nào thì người ta ở không hề gặp bất kỳ một cái vấn đề gì hết ở rất là suôn sẻ công chuyện đồ này kia ok rất là hài lòng luôn cho nên bạn biết chắc chắn cái suy nghĩ của bạn không thể sai được và cái cô gái campuchia kia hiểu lầm bạn quân này cố ý cưỡng luôn cái sợi dây chuyền của cổ nên mới sai kumanthong qua ám bạc này như vậy may mắn cho bạn là mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng khoảng bốn ngày và bạn chạy đi kịp rồi ha chứ mà còn tiếc của ở lại trong cái căn trọ đó thì cũng chưa chắc là chuyện gì xảy ra đâu và mọi chuyện bình yên trôi qua không hề một giấc mơ mộng nào hết trơn bạn làm việc ở chỗ này đến cuối năm 2023 đó bạn trả xong hết nợ và bạn về lại việt nam và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ ba của bạn quân cũng như là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi và lời nói đầu tiên cho nguyễn cảm ơn bạn quân em na cũng như là em yến đã gửi về cho nguyễn nguyễn ba câu chuyện để nguyễn có cơ hội kể cho quý vị khán thính giả trên kênh chuyện ma có thật